Hắc án Tây Du hồi thứ 114 Mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch cũng là Tử Kim Kỳ Lân Tộc. Chính vì như thế cho nên ở trong Tử Kim Nhất Mạch, Tử Kim Kỳ Lân Tộc mới có năng lực đè ép những tông tộc khác. Trước đó sau khi Mạch chủ của Tử Kim Nhất Mạch mất tích, liên để cho tộc trưởng của Tử Kim Kỳ Lân Tộc đã trưởng khống đại cục. Mặc dù có rất nhiều tông tộc không chịu phục tùng, nhưng là sau khi Linh uy tuyệt Thiên lấy thực lực cường hãn, Đánh bại mấy tên tộc trưởng của các tông phái kia, thì cũng liền không còn có ai dám lên tiếng phản đối nữa. Hiện tại Mạch Chủ đã trở về quyền giữ đương nhiên là về tay Mạch Chủ Linh Uy Diệt. Đối với chuyện này Linh Uy Tuyệt Thiền cũng không có gì là không phục, bởi vì lần này sau khi trở về, Mạch Chủ Linh Uy Diệt đã thành thần. Trước khi mất tích Linh Uy Diệt chỉ là bán thần, không chỉ có thực lực bán thần còn chưa đạt tới thần cấp, càng quan trọng hơn là không có thần vị dư thừa để lưu lại cho hắn. Thế nhưng là lần này sau khi trở về, Linh ủy diệt lại trở thành Kim thần, hắn đạt được thần vị của Kim thần. chuẩn xác hơn mà nói, hắn hẳn là tự Kim thần. Linh ủy ngưỡng tự chết không tệ, hơn nữa dã tầm cũng không nhỏ. Mạch chủ Linh ủy diệt ngồi dựa vào trên đại ủy, một tay chống lấy đầu nói rất nhẹ nhàng, cũng nghe không ra câu nói này đến tột cùng là có ngữ khí gì. Linh huy ngưỡng nhìn thẳng vào mạch chủ linh Uy diệt ngữ khí không kiêu ngạo không tự tìm mà nói Ta đã từng thất bại qua cho nên không muốn lại nhấm nháp mùi vị thất bại đó nữa Bởi vậy ta cần có đủ thực lực cường đại Giá tầm của ta chính là lý do để trèo chống ta tiếp tục đi tới Mạch chủ khẽ cười cười Hiện tại cơ hội đã tới thế giới này muốn khai chiến tới kim nhất mạch cũng sẽ tham chiến Hơn nữa còn là tất cả tông tộc toàn biển xuất chiến Nếu như thắng như vậy, tử kiếm nhất mạch chúng ta chỉ có thể có được một phần tư địa bàn cùng với tài nguyên của thương trì thế giới. Nếu như thua, chúng ta sẽ hóa thành cho tàn. Ta chuẩn bị để người dẫn đầu mọi người cùng nhi tử của tuyệt thiền, linh uy sát, cùng nhau trở thành tiểu đội tiền phòng. Tất cả chiến đấu, các người đều phải xông lên phía trước nhất. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi cùng linh uy sát ai có chiến công nhiều hơn, thì người đó sẽ trở thành thiếu mạch chủ của tử kiếm nhất mạch. Còn người còn lại thì trở thành tộc trưởng của tử kim kỳ lân tộc Linh uy diệt làm cho Linh uy ngưỡng kinh ngạc không thôi Mặc dù dã tâm quán hoàn toàn chính xác rất lớn Thế nhưng lại không nghĩ tới có một ngày lại phải thông qua phương thức như vậy để mà thực hiện Chắc chắn chỉ cần hắn có thể sống đến cuối cùng trở thành thiếu chủ của tử kim nhất mạch Như vậy toàn bộ tử kim nhất mạch ngoại trừ mạch chủ Linh uy diệt Thì tất cả đều phải nghe theo hắn Có tử kìm nhất mạch làm hậu thuẫn tuyệt đối có thể ra tốc giã tâm của hắn Đương nhiên độ khó của chuyện này cũng tuyệt đối không nhỏ Tất cả mọi thành viên chiến đấu đều phải xông lên phía trước Đây cơ hội chẳng khác nào mỗi lần Đều phải ôm tâm niệm hẳn phải chết để chiến đấu Không do dự Linh uy Ngưỡng gật đầu nói Cần tuân mệnh lệnh của mạch chủ Giã tâm của Linh uy Ngưỡng rất lớn Lớn đến mức khi Linh uy Diệt đọc được giã tâm của Linh uy Ngưỡng lấy thân phận mạch chủ của tử kim nhất mạch của hắn mà vẫn đều phải lấy làm kinh hãi cũng chính vì vậy cuối cùng hắn mới làm ra quyết định này hai thế giới đã muốn loạn nên ở loạn thế này thì làm ra một chút hành vi điên cuồng được rồi đi mau đi chuẩn bị đi sau 3 tháng theo ta xuất trình linh uy ngưỡng cũng lùi xuống ở tử kim kỳ lân tộc nếu như nói có ai là tầm phúc của linh uy ngưỡng như vậy thì chỉ có 12 hai tên Sinh tiêu Nhưng chỉ còn lại 9 người Đây được coi là chín lực của linh nguy ngưỡng Cho nên hắn còn cần ở tử kiểm nhất Mày chọn lựa thêm 3 người Đem 12 tên sinh tiêu bổ sung hoàn chỉnh Chỉ có 12 tên sinh tiêu tề tụ Thì mới có thể phát huy ra được lực lượng chân chính Lúc này lại chuyển qua một nơi Ở trong thiền sứ tộc Tề chiếu máu mè khắp người Quỳ một chân trên đất Vũ lầm đứng ở trước mặt tề chiếu Tay phải tùy ý đồng đưa 12 chiếc lông vũ kiềm sắc ở sau lưng vũ lầm tùy ý phiêu động. Trong cơ thể của người là công pháp cấp cam, nhưng người vẫn không có đem uy lực chân chính của nó phát huy ra được. Ám ảnh diệt thế quyết đây chính là công pháp cấp cam cực phẩm uy lực vô song. Tại sao? Tại sao người không đem toàn bộ lực lượng của nó phát huy ra? Vũ lầm nói xong tay phải một chỉ, 12 chiếc lông vũ kiềm sắc lập tức mang theo kiềm sắc quang ảnh bắn về phía tề chiếu. Tê Chiếu lăn về bên trái đồng thời hai tay đẩy về phía trước. Hai cỗ hắc khí từ trong tay Tê Chiếu phun ra ngoài, bao phủ lấy 12 chiếc lồng vũ kiếm sắc. Thế nhưng là lồng vũ kiếm sắc lập tức bắt đầu xoay tròn, đem hắc khí rào sát, hầu như không còn. 12 cây lồng vũ kiếm sắc tựa như là 12 chuôi phi đao. Tê Chiếu chật vật trốn tránh nhưng vẫn là liên tục bị quẹt làm cho bị thương. Trên thân có thêm 8 chiến đạo vết thương ngươi dùng ra lực lượng trần chính đi bằng không thì hôm nay ta sẽ đem người giết chết ở chỗ này. Vũ Lâm mới nói xong, một chiếc lông vũ đối với cổ hạng tề chiếu liền bắn tới. Lần này uy lực công kích càng lớn hơn trước đó. Tất cả mọi người ở bên cạnh quan chiến có thể cảm giác được, lần này sát khí của Vũ Lâm, vậy mà thật sự hắn đã hạ xa tầm. Vũ Lâm không thể. Có một lão thiền sứ phía sau mọc ra một đôi cánh lồng vũ lục sắc. Lập tức lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là không đợi vị thiền sứ giả cả kia tiến lên, liền bị một thiền sứ đôi cánh màu xanh vóc người cao lớn ngăn cản lại. Diệp Lão yên tâm, Vũ Lâm tự có chừng mực. Vị thiền sứ giả cả kia nghe thanh âm này xong, vừa quay đầu liền thấy người nói chuyện kia. Lập tức khòm người thì lễ. Tộc trưởng đại nhân Người ngăn lại lão thiên sứ cao tuổi không phải ai khác Chính là tộc trưởng thiên sứ tộc đã trở về trong thời gian trước Vũ Hóa thuyền Vũ Hóa Tiền Quang Minh Thần Vũ Hóa Tiền Diệp Lão không cần đa lễ Thể đội của Tê Chiếu có được hắc ám thiên sứ Tà ác cùng hủy diệt ba loại lực lượng Nhưng cho đến bây giờ hắn chỉ vận dụng tà ác lực lượng để chiến đấu Nếu như là cùng cấp bậc hắn hẳn là khó gặp địch thủ Nhưng nếu là Tu Vi lại vượt qua hắn Thì hắn sẽ bị áp chế Mà lực lượng lớn nhất của hắn tất nhiên là Hắc Ám Thiên Sứ, nhưng hắn lại không muốn sử dụng, cho nên cần phải có một chút kích thích. Hắc Ám Thiên Sứ sao? Đây chính là bí mật lớn nhất của Thiên Sứ Tộc. Tất cả Thiên Sứ chúng ta cùng hưởng quang mình, mà chỉ một mình hắn đầu hưởng Hắc Ám. Lúc Vũ Hóa Tuyền nói chuyện, chiến đấu trồng sần đã nhanh chóng biến thành Vũ Lâm đơn phương chu diệt. Dù sao Vũ Lâm cũng đã là cường giả cứu kỳ cảnh, sức chiến đấu bản thân liền đã cực mạnh. Lúc trước ở Cửu Thiền Điện chiến đấu cùng với các cường giả cứu kỳ cảnh của thế lực lớn, cuối cùng vẫn là toàn thần mà trở ra. Điều đó cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Còn tế Chiếu hiện tại mặc dù so với lúc khi còn ở luyện giới đã mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là cùng với Vũ Lâm so sánh thì vẫn là thù kém rất nhiều. Cho nên khi Vũ Lâm thật sự nổi lên sát cơ trong nháy mắt tây Chiếu liền trở thành một con dê đợi làm thịt. Vũ Lâm ngón tay nhất chuyển, ba chiếc lông vũ kim sắc liễn thiên thổng đồi phải của Tế Chiếu. Lúc này, Tế Chiếu nửa quỳ trên mặt đất cắn chặt hàm răng lại không rên lên một tiếng. Bộ dạng này của Tế Chiếu càng là chọc giận Vũ Lâm. Không chịu dùng lực lượng hắc ám tiên tứ, vậy người liền đi chết đi. Tám cây lông vũ trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, hướng về đầu Tế Chiếu bắn tới. Tế Chiếu nhắm mắt lại. Kỳ thật không phải là Tế Chiếu không nguyện ý vận dụng lực lượng hắc ám tiên tứ đối với việc hắc ám cùng thiền sứ trong cơ thể mình dung hợp rồi ra đời hắc ám thiền sứ, thực ra nó cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì với các năng lực khác trong cơ thể tề chiếu. trái lại lực lượng này còn làm bản thân tế chiếu mạnh hơn. chỉ có điều gần đây chính tề chiếu đã phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. sau khi đi vào thiền sứ chi thành hắn được sự giúp đỡ của thiền sứ tộc hoàn thành tiến hóa huyết mạch của hắc ám thiền sứ trở thành hắc ám thiền sứ trần chính. Thế nhưng là cũng không lâu lắm tự thần hắn liền bắt đầu thay đổi Huyết mạch hắc ám thiền sứ bắt đầu biến mất Ngược lại là trong huyết mạch lực lượng tà ác bắt đầu gia tăng Ba ngày trước huyết mạch của hắn đã không có nửa điểm của lực lượng hắc ám Ngược lại hoàn toàn trở thành hủy diệt Nếu như dùng huyết mạch để diễn tả thì tê chiếu từ hắc ám thiền sứ biến thành hủy diệt thiền sứ Kết quả còn chưa có qua hết ngày lực lượng hủy diệt khoán lại bắt đầu biến mất, lực lượng tà ác bắt đầu vô duyên vô cớ bạo tăng. Sáng nay hắn đã trở thành tà ác thiên sứ. Hắn không biết các loại biến hóa này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hiện tại hắn cũng muốn vận dụng hắc ám thiên sứ, thế nhưng là thật sự làm không được. Điều này căn bản liền không nhận khống chế của hắn. Thậm chí hắn không dám triệu hoán cánh thiên sứ ra. Khi mà trong huyết mạch chỉ có lực lượng của tà ác. Cánh của hắn cho biết tại sao cũng chỉ còn lại mấy bộ khùng bằng xương Tề chiếu không biết đây là tốt hay là xấu Nhưng mà bây giờ Vũ Lâm thực sự đã động sát cờ Tề chiếu cũng thực sự không có biện pháp nào khác Không ngăn cản là chết Biến hóa của mình bị phát hiện cũng có thể là sẽ chết Đều là chết còn không bằng thử một chút Gầm lên giận dữ phía sau tề chiếu huyết nhục băng liệt Một đôi cánh bằng xương bung ra Vừa rồi khi cánh xương giãn ra còn mang theo máu như khi chiếc cánh bằng xương lắc một cái, tất cả huyết nhục đã biến mất. Không chỉ có như thế, đôi cánh xương kia dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, vậy mà còn lóe ra hào quang yêu dị màu tím. Nhìn thấy đôi cánh xương này trong nháy mắt, Vũ Lâm đã dừng lại công kích. Người của thiên sứ tộc vây chung quanh cũng đều đứng lên mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Tề Kiều đứng ở trong sân. Quang Minh Thần, Vũ Quang Minh Thần Vũ Hóa Tiền cũng là trực tiếp đứng lên, trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Lão thiền sứ kia cũng đứng lên rồi liếc qua vũ hóa tiền một cái, hai người đều thấy được thần sắc trong mắt đối phương Đây là tà ác thiền sứ, lực lượng tà ác trong cơ thể hắn lại dung hợp cùng hết mạch thiền sứ Nếu như, nếu như hắn cũng có thể dung hợp lực lượng hủy diệt Lời còn lại của vũ hóa tiền cũng không nói ra miệng, nhưng diệp lão biết rõ Thiền sứ tộc đời đời có truyền lại một cái truyền thuyết mỗi khi loạn thế thực sự đã tới, đồng thời lúc xuất hiện đại sự kinh thiền có quan hệ sức tự tồn vong của toàn tộc. Thiền sứ tộc liền sẽ lấy một hình thức hoàn toàn không thể đoán, sinh ra một vị loạn thiền sứ. Vị loạn thiền sứ này sẽ triệt để trong loạn thế trở thành người bảo toàn huyết mạch của thiền sứ tộc, và giúp cho thiền sứ tộc có thể kéo dài tiếp. Mà vị loạn thiền sứ này đặc điểm lớn nhất chính là có được ba loại huyết mạch thiền sứ hoàn toàn khác biệt có thể ứng đối với bất luận là tình trạng nào, dễ bất kỳ địch nhân nào. Không đợi quang minh thần vũ hóa tiền mở miệng vũ lâm đã thu hồi tất cả huyết vũ, thân hình lẻ lẻ đã xuất hiện ở trước mặt tề chiếu. Không đợi tề chiếu có phản ứng đã một quyền đánh vào bụng dưới, một quyền này lực lượng cũng không mạnh nhưng là ẩn chứa huyết khí, trong nháy mắt xâm nhập vào toàn thân tề chiếu, đồng thời xung kích đến trong đầu tề chiếu. Không có chút nào bất ngờ, tề chiếu trực tiếp đã mất đi ý thức đưa tay tiếp lấy thân thể tề chiếu tê liệt ngã xuống lần nữa lách mình để tới trước mặt vũ hóa tiền có chút khoang người thì lễ sau đó đối vũ hóa tiền nói tâu trưởng đích thật lực lượng tà ác đã dung hợp cùng huyết mạch thiên sứ hắn hiện tại hẳn đã là tà ác thiên sứ lại thêm trước đó đã là hắc ám thiên sứ hiện tại đã có hai loại thiên sứ vũ hóa tiền nhẹ gật đầu đưa tay điểm vào trên trán tề chiếu hồi lâu vũ hóa tiên thở dài nói ta không cảm giác được loại huyết mạch thứ ba, nhưng là trong cơ thể hắn thực sự có lực lượng hủy diệt. Có thể là lực lượng hủy diệt còn chỉ có dung hợp cùng huyết mạch thiên sứ, hoặc là do lúc một loại hình thái đang xuất hiện, thì những hình thái khác liền hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Vũ Hóa Tiền dùng đầu ngón tay ở trán tê chiếu vạch một cái, một vết thương xuất hiện nhưng không có chảy quá nhiều máu, chỉ là chảy ra một giọt huyết dịch màu đỏ tươi, đem giọt máu này nắm ở trong tay. Vũ Hóa Tiền đối với Vũ Lâm giật đầu nói Dẫn hắn đi nghỉ ngơi Tá tiên sứ đối với thân thể có gánh vác ngươi kịp thời ngăn cản hắn là chính xác Tề Chiếu liền giao cho người Khi chìa khóa loại hình thái thứ ba xuất hiện Thì lập tức phải cho ta biết Nói xong Thân hình Vũ Hóa Tiền trong nháy mắt biến mất Một ngày trước khi Vũ Lâm Cùng Tề Chiếu luận bàn Tiên sứ tộc đã tổ chức một lần đại hội toàn tộc Nội dung của hội nghị cũng là Toàn tộc tiến vào trạng thái chiến tranh Tất cả thiên sứ của Tu Vi tam kỳ cảnh trở lên đều phải tham dự lần chiến tranh này. Vũ Lâm mang theo Tê Chiếu về tới chỗ ở của mình, suy nghĩ một chút, nhìn thị vệ nói. Đi thông trì 12 đoạn thiên sứ hôm nay để bọn hắn trở thành đội viên, chuyên môn hộ vệ cho Tê Chiếu, không được rời khỏi Tê Chiếu nửa bước. Nếu như Tê Chiếu thực sự có thể xuất hiện loại hình thái thứ 3, như vậy chỉ cần Tê Chiếu bất tử, như vậy tất nhiên sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của thiên sứ tộc. Còn việc hắn phải làm chính là trước khi Tê Chiếu trưởng thành phải che chở hắn Vì Tê Chiếu đã trở thành tương lai của thiên sứ tộc Hơn nữa từ khi tộc trưởng Vũ Hóa Tiên trở về Mặc dù bên trong thiên sứ tộc tất cả mọi người đều vô cùng kích động hừng phấn Dù sao tộc trưởng Tù Vị Thần Cấp đã trở về Đây đối với thiên sứ tộc mà nói tuyệt đối là đại sự đáng giá để cả tộc chúc mừng Thế nhưng Vũ Lân vẫn cảm thấy Sau khi tộc trưởng trở về có chỗ nào đó không giống với lúc trước nhưng là cụ thể khác ở chỗ nào thì lại không nói là được. nhưng loại cảm giác này vẫn luôn luôn có, hơn nữa lại không bỏ xuống được. thiền sứ tộc bên này tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đó trên toàn bộ thường trì thế giới, tất cả các thế lực lớn nhỏ cơ hồ đều trong thời gian tiến vào trạng thái chiến tranh. sau một trận chiến ở cửu thiền điện, tề chiếu dẫn 12 hai sứ gia nhập thiền sứ tộc. lần này chỉ cần tề chiếu có thể thức tỉnh loại trạng thái thứ ba như vậy tất nhiên sẽ tham chiến chiến tranh là để một là để một con đường tắt tốt nhất để cho người có tham vọng có thể tích lũy cùng tăng nền lực lượng của mình còn diễm thần sau khi triệt để hắc hóa được đưa tới phần thế tông hiện tại đã là đại chấp sự của hắc hỏa đường thuộc phần thế tông theo bối phận mà tính diễm thần còn lâu mới có được tư cách này nhưng là sau khi diễm thần hắc hóa lực lượng công kích của hắc hỏa thực sự là quá mạnh cơ hồ không có đồ vật gì không thể thiêu đốt thậm chí ngay cả quyền lực đều có thể thiêu đốt chuyện này làm cho sức chiến đấu của Diễm Thần trở nên cực kỳ khủng bố chỉ bằng sự kinh khủng của Hắc Hỏa Diễm Thần một đường đánh tới địa vị đại chấp sự của Hắc Hỏa Đường quyền hạn ở một số phương diện thậm chí đã vượt qua Đường Chủ Hắc Hỏa Đường lần này cường giả thần cấp của Phần Thế Tông Hỏa Thần Phân Hỏa Tàn cũng trở về cũng không bao lâu liền tuyên bố Phần Thế Tông sẽ dốc toàn lực tham gia lần đại chiến này Diễm Thần đem theo Đường Chủ Hắc Hỏa Đường Hai nhóm người cùng nhau dẫn đầu hát hỏa đường là nhóm đầu tiên vùi đầu vào chiến trường. Về phần sang ngộ Tĩnh và vật tự thần có 9 loại thuộc tính cũng đủ là thiền phú sửa này chưa từng có, được cửu trọng tháp mang đi, trực tiếp trở thành thành viên nòng cốt của cửu trọng tháp, đạt được tất cả tài nguyên của cửu trọng tháp. Đồng thời sự tồn tại của sang ngộ Tĩnh sẽ trở thành bí mật lớn nhất của cửu trọng tháp. Sau khi cường giả thần cốc của cửu trọng tháp trở về cũng tự mình triệu kiếm sang ngộ Tĩnh Sau khi xác định sang ngộ tĩnh đích thật là trời sinh có 9 loại thuộc tính, lập tức tuyên bố sang ngộ trở thành tháp chủ đời tiếp theo của cửu trọng tháp. Lần chiến tranh này sang ngộ không thể tham gia, nhất định phải lưu lại cửu trọng tháp. Không thiết bất cứ giá nào để sang ngộ tĩnh bằng và tốc độ nhanh nhất có thể tăng lên tới cửu kỳ cảnh. Tất cả thương khung kỳ sang ngộ tĩnh cần có sẽ hoàn toàn do cửu trọng tháp cung cấp, hơn nữa đều là cực phẩm nhất, thích hợp cho hắn nhất có thể nói rằng tất cả mọi người sang ngộ tĩnh tuyệt đối là một người cũng được đại ngộ tốt nhất. nhưng tương tự sang ngộ tĩnh sẽ mất đi tự do. cương giả thần cấp của cửu trọng tháp tên là thủy thần cửu ca. cửu ca sau khi tuyên bố xong toàn thể phần thế tông tiến vào trạng thái chiến tranh. điều thứ hai mà tông chủ phát lệnh chính là sang ngộ tĩnh không đến được cửu kỳ cảnh thì không được quyền rời khỏi cửu trọng tháp. cho nên kỳ thu hoạch được một thứ gì đó đồng thời nhất định cũng sẽ phải mất đi một vài thứ khác. Giống như là trong thời gian gần như bằng nhau các thế lực lớn của khung chi thế giới cũng bắt đầu có hành động. Mộc thần của mộc cốc, thổ thần của xuân hải tộc, phong thần của âm gia, ám thần của hồn phủ, tất cả đều điều khiển chiến lực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa ngoại trừ những siêu cấp thế lực này, phía dưới là những cái nhất lưu nhị lưu thế lực, toàn bộ cũng nhận được mệnh lệnh của thường khung cốc. Sau một tháng, đại quân sẽ tiến về hỗn độn chi hải, đối với một cái thế giới khác khởi xướng tiến công. Không ai biết tại sao thương khung cốc muốn làm như thế, cũng không ai biết đến tốt cùng là làm sao thương khung cốc lại làm được. Dù sao từ khi thần cấp trở về sau thời gian ngắn ngủi 5 ngày, toàn bộ thương chi thế giới to to nhỏ nhỏ các loại chiến lực. Chỉ cần là những kẻ từ tam kỳ cảnh trở lên, thì toàn bộ đều phải tham dự lần đại chiến này. Đây cũng không phải là một hai cái tình cầu. Mà chính là toàn bộ vũ trụ Phong thần âm phá Từng đánh giá sơ lược một chút Chiến tranh lần này số lượng nhập chiến của thường trì thế giới Chỉ ít có mấy trăm triệu người Số lượng khủng bố như thế Phong thần tự nhận là mình tuyệt đối không cách nào thống ngự Hơn nữa chiến đấu đại quy mô như vậy Chỗ tài nguyên bị hào phí càng là con số trên trời Vậy căn bản không thể nào mà tính toán Thế nhưng là trận chiến tranh vũ trụ này Tất cả hào phí tài nguyên toàn bộ sẽ do thường khủng cốc bỏ ra Còn chiến lợi phẩm đạt được, thường khủng cốc chỉ cần cấp cam theo khung kỳ. Ngoại trừ cấp cam theo khung kỳ ra, thì tất cả những thứ khác đoạt được toàn bộ sẽ thuộc về các thế lực lớn. Thường khủng cốc tuyệt đối sẽ không chiếm cứ bất kỳ một tờ một hào. Cũng chính bởi vì điều kiện này cho nên đại đa số thế lực mới không có cự tuyệt. Trận chiến này nói trắng ra chính là các cường giả đi chiếm đoạt thứ mình muốn. Những thế lực này bất luận lớn nhỏ kỳ thật đều biết thời gian thường chỉ thế giới tồn tại đã đầy đủ lâu. Toàn bộ vũ trụ mặc dù bao la thế nhưng là trên cơ bản tất cả tài nguyên đều đã bị chia cắt hết. Siêu cấp thế lực cũng chỉ có thể duy trì như vậy, chỉ còn lại các thế lực nhỏ là coi như còn chiếm đoạt chẳng đoạt lẫn nhau. Nhưng tổng số tài nguyên cũng chỉ có chừng ấy, dù thế nào cũng không đủ lớn để tranh giành. Trừ vì có cái thế lực nào đó có được lực lượng tuyệt đối, ngày cả siêu cấp thế lực đều không thể chống lại, bằng không thì tất cả đều không có ý nghĩa gì. Bởi vậy trận chiến tranh giữa hai vũ trụ này đã làm cho tất cả mọi người thấy được cơ hội. Chỉ cần thắng, như vậy người còn sống liền có tài nguyên của một cái vũ trụ hoàn chỉnh, chờ lấy bọn hắn chia sẻ. Đương nhiên cũng có thể thua, thế nhưng cơ hội không có ai muốn nghĩ đến chuyện sau khi thất bại. Cũng chính vì vậy sau khi tất cả các thế lực đã bắt đầu thống nhất chuẩn bị chiến đấu, một chút thanh âm phản chiến cũng đang lặng lẽ xuất hiện. Ngày từ đầu chỉ là mấy người trong cái thế lực nào đó cảm thấy trận đại chiến này không nên tiến hành. Thời gian dần qua số người phản chiến cũng càng ngày càng nhiều Chỉ nửa tháng sau khi thần cấp trở về, số lượng theo phe phản chiến đã đến mức không thể xem thường Những người này kiên quyết phản đối lần chiến tranh này, đúng hơn là nguyên một đám sợ chết Ban đầu những người kia chỉ là bị xua đuổi theo số người liên minh phản chiến càng ngày càng nhiều Rốt cuộc trong lúc một lần nữa xung đột ở quy mô nhỏ đã xuất hiện người trong liên minh phản chiến bị tử vong Sau đó toàn bộ phe liên minh phản chiến yên lặng 3 ngày. Sau 3 ngày một trường môn của một cái nhất lưu thế lực bị ám sát. Ngày sau đó trưởng lão của thế lực này cũng bị ám sát. Mọi người liền hiểu phe liên minh phản chiến bắt đầu đã đem ý nghĩ phản chiến phát triển thành hành động. Khi thời gian tập kết đến hỗn độ Tri Hải chỉ còn có 10 ngày, bên trong thường trì thế giới bắt đầu đã có một trận chiến tranh vô hình. phe liên minh phản chiến cùng toàn bộ thường trì thế giới đã bắt đầu khai chiến. Lạc Trần, theo chúng ta đi đi coi như người không đi chúng mình người thì còn có thể làm được cái gì? Trận chiến này đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản được. Đám người kia đã muốn tự chịu diệt vong vậy chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn lấy bọn hắn diệt vong. Một nam tử cụt một tay nhìn lấy bóng lưng trước mắt tận tình khuyên nhủ. Bóng lưng này không phải ai khác chính là người lúc trước cùng tôi ngộ không từ bàn cổ giới cùng đi đến đây, Lạc Trần. Lúc trước sau đại chiến tại Cửu Tiên Điện cuối cùng chẳng biết đi đâu, trên thực tế Lạc Trần được người của Sơn Hải tộc mang đi. Năng lực trần hóa kia của Lạc Trần thật sự là quá kỳ lạ, đã sớm đưa tới sự chú ý của Sơn Hải Tộc. Người của Sơn Hải Tộc đều là các loại yếu thú khác nhau, năng lực càng là đủ loại vô cùng kỳ quặc. Mà tộc trưởng Sơn Hải Tộc thực tế là một người yêu thích thu thập các loại năng lực kỳ lạ. Cho nên đường chủ của Phụ Sơn, Sơn Hải Tộc, sau khi đại chiến kết thúc lên mang Lạc Trần đi, Sau khi đến Sơn Hải Tộc, Lạc Trần cũng coi là đạt được đại ngộ không tệ, đồng thời cuối cùng đã gia nhập phụ Sơn Đường thuộc Sơn Hải Tộc. Không biết có phải bởi vì bản thân Lạc Trần thích hợp với nơi này hay không. Mà sau khi gia nhập phụ Sơn Đường, Lạc Trần bằng với tú luyện công pháp đặc thù của Sơn Hải Tộc. Tù vi tiến triển cực nhanh, cuối cùng được phó đường chủ của phụ Sơn Đường coi trọng, thù làm đệ tử. Nhưng là vào 3 tháng trước, không biết là duyên cớn nào bỗng nhiên Lạc Trần phản bội Sơn Hải Tộc. Đồng thời giết chết vị sư phụ kia Không chỉ là giết chết, Lạc Trần vậy mà đem tất cả tu vi của người kia toàn bộ hấp thu Khi người khác phát hiện ra thi thể của vị sư phụ kia Nó đã trở thành một bộ thầy khô Tu vị của Lạc Trần cũng từ nhất kỳ cảnh trực tiếp đột phá đến bát kỳ cảnh Đồng thời đánh cắp 6 mặt thường khung kỳ từ cấp của phụ Sơn Đường Bắt đầu từ ngày đó, Lạc Trần lên trở thành phản đồ bị truy sát số 1 của Sơn Hải Tộc Xuân Hải Tộc đối với toàn bộ thường trì thế giới phát ra treo thưởng Ai phát hiện ra tung tích của Lạc Trần đông tay tìm được thì ban thưởng một cây thương không kỳ tử cấp Nếu như có thể bắt sống ban thưởng 5 cây thương không kỳ tử cấp Ngoại trừ những thứ này càng là có thêm một bộ cổng pháp cùng thương không tệ Và các loại ban thưởng Trong lúc nhất thời cũng đã quậy lên không ít gió tành mưa máu Chỉ có điều về sao bởi vì chuyện thần cấp trở về mới khiến cho việc của Lạc Trần được lắng xuống thế nhưng là vẫn có vô số người đang tìm kiếm tung tích của lạc trần còn lạc trần bằng và năng lực hóa bụi ở tù vi bát kỳ cảnh đã vô số lần tránh thoát nguy cơ cùng hung hiểm đồng thời cuối cùng sau khi các thế lực lớn tuyên bố đối với khung chỉ thế giới khởi sướng tổng tiến công lạc trần đã gia nhập phe phản chiến ngay từ đầu số lượng của phe liên minh phản chiến rất ít cũng không gây nên sự chú ý của các thế lực lớn thế nhưng là rất nhanh tốc độ phát triển của liên minh phản chiến liền vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người Đến cuối cùng khi đã gây nên sự coi trọng, đã có mười mấy thủ lĩnh của các nhị lưu thế lực bị ám sát, đồng thời hai trưởng môn của hai nhất lưu thế lực cũng bị phục kích mà chết, thậm chí còn có một lần hành động uy hiếp đến thiền sứ tộc. Thế là chín đại siêu cấp thế lực đã liên thủ phái ra tình ảnh của thế lực mình, do âm gia phong thần âm phá, sơn hải tộc thần cấp, thổ thần vong xuân hà, cùng phần thế tông, hỏa thần phần hỏa tàn dẫn đầu. Đối với phe liên minh phản chiến triển khai vây quét, đây là một lần hành động cực kỳ triệt để. Một khi phát hiện người của liên minh phản chiến, những người này không có chút nào do dự, cùng lưu tình, thậm chí không cho bất kỳ cơ hội nào hiệp thương hay đầu hàng, trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình toàn bộ diệt sát. Chỉ mất 4 ngày toàn bộ người của liên minh phản chiến ở thường trì thế giới, liền mai danh ẩn tích, triệt để bị đánh tàn đã. Lần vây quét này đã cổ vũ rất lớn với những phần tử có lòng tin với chiến tranh, cũng chấn nhiếp tất cả mọi người còn lại. Hành động vây quét ở thường chi thế giới đã không còn có mấy ai có tâm tình phản chiến. đương nhiên thường chi thế giới như thế lớn, không thể tất cả phần tử phản chiến đều bị giết chết. Vẫn có một số cá lọt lưới những người này hoặc là thực lực quá yếu không có gây nên sự chú ý, hoặc là có năng lực đặc biệt đã bên trong cuộc vây quét mà chạy trốn được một mạng. Lạc Trần chính là một trong số những người đó. Năng lực trần hóa quán bất luận là chạy trốn, ẩn nấp hay là che giấu tài mắt người khác thì đều là cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa theo thực lực quán tăng lên tới bất kỳ cảnh, sau khi hóa bụi cơ hội liền cùng với cho bụi bình thường giống nhau như đúc, không có một chút xíu nguyên lực dị động hay là khí tức. Trừ phi là cường giả thần cấp trực tiếp đụng vào, bằng không thì người bình thường rất khó phát giác. Chính là bởi vì như vậy, liên lạc trần mới có thể sống tiếp được sau khi đại quần vây quét rời khỏi lạc trần liên lạc với các thành viên còn lại cuối cùng chỉ cũng còn có bốn người sống sót nhưng bốn người này đã tuyệt để từ bỏ phản chiến hôm nay bọn hắn liền phải đem cứ điểm hủy đi sau đó riêng phần mình chạy lang thang chỉ có lạc trần không muốn đi vẫn là cố chấp lưu lại ở nơi này thiết đại ca các người đi đi ta không đi mặc dù nơi này không phải thế giới của ta nhưng là ta biết nếu như hai thế giới khai chiến Như vậy kết quả sau cùng chính là tất cả toàn diệt Ta biết đại chiến sắp đến Ta cũng không cách nào ngăn cản Thế nhưng ta vẫn muốn tận hết sức lực Làm một chút chuyện mà ta đủ khả năng Coi như ta có chết tạo cũng không có gì để tiếc nuối nữa Nam từ cuột một tay họ thiết lắc đầu nói Kỳ thật Người cùng tất cả mọi người chúng ta không giống nhau Đại đa số người theo liên minh phản chiến Đều là những người đã từng bởi vì chiến tranh Mà bị lưu lạc không có chỗ để yên thân Chịu đủ nỗi khổ của chiến tranh Chỉ có người lý do người phản chiến là trận chiến tranh này sẽ làm cho nhân loại diệt vong Kỳ thật Tăng không hiểu lắm Bởi vì trận chiến này nếu như chúng ta thắng lợi Như vậy chúng ta sẽ chiếm đoạt đối phương có được hai thế giới Nếu như bại như vậy đối phương sẽ chiếm đoạt chúng ta và bọn hắn có được hai thế giới Bất luận như thế nào thì cũng chỉ có một phương sẽ diệt vong Làm sao lại là tất cả mọi người Lạc trần xoay quanh Xoay người nhìn nam tử cuột tay tay cuột này là 30 năm trước Nam tử này chém giết ở trong tông phái mà mất đi Ta cũng không biết Chỉ là có người nói cho ta biết như thế Mà ta lại tuyệt đối tín nhiệm người kia Cho nên nếu như từ trong đáy lòng của mỗi người đều tồn tại ý muốn riêng của mình Như vậy ý muốn của ta có thể chính là ngăn chặn trận chiến tranh này Các người cứ đi đi Vĩnh biệt Nam tử cuột một tay cũng cùng thở dài không nói gì nữa trên thực tế mấy ngày này mấy người bọn hắn đã sớm đem tất cả lời nên nói đều nói ra hết rồi. thế nhưng lạc trần người này vẫn không chút nhúc nhích nào, cho nên tên nam tử cụt một, một tay cũng liền không còn khuyên bảo. mỗi người đều có một ý chí riêng. sau khi những người này rời khỏi cứ điểm, lạc trần vẫn là ngắm nhìn bên ngoài thật lâu, rất lâu sau hắn mới chậm rãi ngồi xuống. sau đó chồng ngực móc ra một cái khăn tay, chiếc khăn tay này rõ ràng là vật của nữ nhân. hơn nữa vừa lấy ra. Gian, cả gian phòng đều tràn ngập Một mùi hương ngát thật là nhào nhạt Diệt huyên Yên lặn đọc lên cái tên này Sau đó Lạc Trần đưa tay hất lên Khăn tay liền rơi xuống bên trong một chậu than Rất nhanh chiếc khăn tay này liền bị Một ngọn lửa thiêu thành cho tàn Không do dự nữa Lạc Trần trực tiếp quay người rời khỏi cứ điểm Sau khi hắn rời khỏi không lâu Cả tòa cứ điểm tựa như là bị rút khô Trong giấy mắt Cả tòa kiến trúc đều hóa thành một đống cắt vàng Âm vang sụp đổ Mục tiêu lần này của Lạc Trần có lẽ nói là mục tiêu gì nhất của hắn là chui vào Thường Khung Cốc. Hiện tại liên minh phản chiến cũng chỉ còn lại mình hắn, tiếp tục đi ám sát những tên thủ lĩnh kia đã không còn có ý nghĩa nào. Trận chiến này là do Thường Khung Cốc khơi mào mà ra, bởi vậy muốn để chiến tranh kết thúc, vậy thì nhất định phải tìm tới Thường Khung Cốc, nơi bắt nguồn để mà ngăn cản. Đương nhiên Thường Khung Cốc cũng không phải là dễ dàng mà chui vào như vậy. Có thể nói nếu như bình thường thì căn bản không có người nào có bất kỳ biện pháp gì để có thể tìm tới Thường Khung Cốc. Nói lần này là cơ hội duy nhất của Lạc Trần, chính là đi theo đội ngũ của 9 vị cường giả thần cấp cùng nhau tiến vào Thường Khung Cốc. Năm ngày sau chính là thời gian xuất phát, buổi chứa hôm nay cử vị cường giả thần cấp của 9 đại thế lực sẽ dẫn thủ hạ của mình tới, tập hợp ở Hồng Trần Tinh. Sau đó sứ giả của Thường Khung Cốc sẽ dẫn đám người tiến vào trong cốc, trao đổi chuyện tiến quân. Người của Thường Khung Cốc sẽ không xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn sẽ toàn quyền phụ trách chuyện hậu cần của tất cả các thế lực lần này trên cơ bản chính là người của chín đại thế lực đi xác nhận một chút, xem số lượng vật tư mà mình đạt được. tiến vào hồng trần tình cũng không quá khó khăn, lạc trần chỉ là thông qua năng lực hóa bụi bám vào bên trên một gỗ phi tòa đi theo phi toa liền đi tới hồng trần tinh. sau khi trải qua một phen ẩn nấp cùng tìm kiếm, đến giữa trưa lạc trần đã gặp được đội ngũ, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua lạc trần liền lập tức quay đầu, đồng thời lập tức phát động hóa bụi, cùng cát bụi trên đất hòa làm một thể. Vừa rồi cái nhìn kia Lạc Trần nhìn thấy được chín tên cường giả thần cấp Khí tức cường hãn đã tạo thành một vòng bình phong bằng nguyên thức Lạc Trần liếc mắt trực tiếp kích phát lớp bình phong Phong thần âm phá lập tức liền cảm nhận được bên, bên ngoài có người đang tham dò Ngay khi Lạc Trần hóa bụi một cái chớp mắt tiếp theo Phong thần đã xuất hiện ở khoảng cách một bước phía trước vị trí Lạc Trần vừa đứng Phong thần đại nhân sao vậy? Không có chuyện gì đúng rồi tiểu tử để bắc kia thế nào rồi đã tìm được chưa bẩm phong thần đại nhân đã phát hiện tung tích tiểu đội của phong sát đang lần theo dấu vết được rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát người thông báo mọi người chuẩn bị vâng tê thủ hạ kia là cứu kỳ cảnh lúc người này rời đi bên trên giày ở hai chân đã dính vào một ít cho bụi đặc thù mỗi một tên cường giả thần cấp đều mang theo hai tên thủ hạ cứu kỳ cảnh hết thảy 27 người được một nam tử mặt trường bào màu trắng dẫn đầu tiến vào một cái phi tòa cỡ lớn. Kỳ thuật dùng phi tòa hình dung đã không quá thích hợp, bởi vì đó không phải loại tòa hình kia, mà là một tòa lầu các sa hoa, hết thảy có 7 tầng cao chừng năm trượng. Trong lầu các này có cột chạm khắc cực kỳ hoa lệ, chín vị cường giả thần cấp liền nhanh chóng tiến vào lầu các này. Sau đó lầu các cực kỳ bình ổn bay lên không, không hề có một chút thanh âm cùng chấn động nào bỗng nhiên biến mất. Lạc Trần hóa thành một nắm trò bụi bám ở trên giày của tên cường giả cực kỳ cảnh âm gia kia. Lạc Trần ở vào trạng thái hóa bụi, sự tồn tại của bản thân gần như là hoàn toàn biến mất Nhưng tương tự, kỳ thật hắn cũng vô pháp cảm giác được tình huống ở bên ngoài Dù sao nếu như hắn muốn cảm giác như vậy thì tất nhiên sẽ có nguyên lực dị động Vậy sự ẩn nấp của hắn cũng sẽ rất dễ dàng bị bại lộ Có điều mặc dù không thể cảm giác nhưng là sau khi Lạc Trần hóa bụi lại có thể nghe được âm thanh của ngoại giới Hơn nữa còn 10 phần rõ ràng Cho nên mỗi một lần Lạc Trần đều là thông qua thanh âm ở ngoại giới để phán đoán tình huống lần này lạc trần cũng tiến vào bên trong phi lâu chiến tên thần cấp trực tiếp đi theo người áo bào trắng lên tầng thứ 9 còn đám thủ hạ cửu kỳ cảnh thì là đứng tại tầng thứ năm lần này tất cả thần cấp đều rất an ý cũng không có ai mang theo thủ hạ cấp bậc bán thần mỗi một lần bọn hắn đi thưởng khủng cốc cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì không cần thiết mang thêm thủ hạ cấp bậc bán thần để bảo hộ mặt khác hiện tại đại quân sắp xuất phát có quá nhiều chuyện cần phải quản lý vận hành Những tên bán thần kia đều ở lại thế lực của mình trình đốn và sắp đặt Khoảng cách tới hỗn độn chi hải cũng khá xa Nên cũng sớm phải xuất động Trong lúc nhất thời Bên trong thường chỉ thế giới đủ các loại phi tòa Các loại phi thuyền đầu đầu cũng có Kia thật sự là che khuất bầu trời hướng về hỗn độn chi hải cùng xuất phát Hơn nữa các nhất lưu thế lực Thế lực cường đại Cùng những cái siêu cấp thế lực kia Thì càng là ngang tàng hơn nữa Trực tiếp để tất cả thành viên tham gia tập trung Tới một viên hành tinh nào đó sao đó trực tiếp thôi động cả viên hành tinh kia. Cái này đã xa xa vượt qua phạm chủ của phi tòa, mà là thuộc về phi tinh. Lúc những phi tinh này xuất hiện ở trong vũ trụ bát ngát, những tên đang điều khiển phi tòa hoặc là phi thuyền của các thế lực thấp, nguyên một đám không khỏi hâm mộ, không thể kiềm chế được nữa. Hơn nữa, tuyệt đại đa số mọi người đều đang suy đoán những thế lực này có khả năng tiếp tục ngàn tàng. Cứ như vậy điều khiển phi tinh trực tiếp xông vào khung chi thế giới hay không? Dù sao khi tiến vào khung trì thế giới để tác chiến, vấn đề lớn nhất của bọn hắn chính là thuộc về xâm lược, mà khuyết điểm của xâm lược chính là khó có chỗ để sống yên ổn chân chính. Còn như bọn hắn rất thuận lợi dẹp xong một số tình cầu để cho thành viên của mình chú đóng ở phía trên. Nhưng dù sao nó cũng không phải là tinh cầu quen thuộc với mình. Có quá nhiều những thứ mà mình không biết, thậm chí rất nhiều thế lực trước khi chiến đấu đã dự đoán. Đánh chiếm rồi chiếm đóng một tinh cầu mà mình không biết cũng là thuộc về một phần của chiến tổn. Nhưng nếu như có thể điều khiển tinh cầu của mình, như vậy chỉ ít có nơi để sống yên ổn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cùng những cái nhị tạm lưu thế lực kia mà nói thì liền không thể nào mà so sánh. Lạc Trần bám theo tên cựu kỳ cảnh ở tầng thứ 5 đợi khoảng 6-7 canh giờ. Sau đó chín tên thần cấp liền theo tứ tự đi xuống cầu thang. Một đoàn người lại đi xuống tầng thứ nhất. Lúc này cửa lầu các đã mở ra. Ra khỏi lầu các trước mắt là một mảnh sơn cốc xanh um tươi tốt. Người áo bào trắng kia đối với mọi người sau lưng nói Theo sát ta ở chỗ này nếu bị mất đi phương hướng sẽ vĩnh viễn không thể về được 9 tên thần cấp cũng không phải là lần đầu tiên tới thường khủng cốc nên biểu hiện đều rất tự nhiên Nhưng 18 tên cửu kỳ cảnh thì có vẻ hơi khẩn trương Dù xa nơi này chính là thường khủng cốc một thế lực siêu nhiên Áp đảo tất cả các thế lực trên dưới Lại đi thêm một khắc đồng hồ Một đoàn người rốt cục đã dừng lại Ở trước một cái đại điện vô cùng rách nát Người áo bào trắng hướng về đại điện rất cung kính thì lễ, sau đó cất cao giọng nói. Cửu thần đã đến cung thỉnh cốc chủ. Tên áo bào trắng vừa mới nói xong ở bên trong đại điện lội bại kia có 5 người đi tới, cầm đầu là một lão giả tóc trắng phơ, râu bạc mày trắng, đi theo phía sau lão giả này là một đôi tỷ muội song sinh. Đôi tỷ muội này dáng dấp cực đẹp, hơn nữa về ngoại hình đều hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất chỉ là trên cổ hai người đều có một cái hình xăm hình vẽ trên cổ của nữ tử bên trái chính là sừng hươu của nữ tử bên phải chính là vảy rồng ở đằng sau đôi tỷ muội song sinh này là hai nam tử hai tên nam tử này đều mặc áo bào đen trên đầu đội một cái mũ màu đen rộng vành cơ bản đều che hết mặt mũi dáng người của hai nam tử này quá mức cao lớn đứng ở nơi đó giống như là hai bức tường hình thể gần như là gấp ba gấp đôi tỷ muội phía trước Năm người này vừa xuất hiện, 9 thiên thần cấp đều là khẽ vuốt cầm ra hiệu, còn 18 thân cửu kỳ cảnh thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bọn hắn đây là đều là lần đầu tiên nhìn thấy cốc chủ của thường khủng cốc. Mặc dù trước kia chưa từng gặp, nhưng bây giờ chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức cảm nhận được trên thần cái lão giả tóc trắng kia, tỏa ra uy áp kinh khủng vô song. Quỳ một chân trên đất gần như là phản ứng theo bản năng của bọn hắn. Tất cả cửu kỳ cảnh đều có một loại cảm giác rất rõ ràng. Vị cốc trưởng của thượng khủng cốc này, thực lực chỉ sợ cũng đã ở thần cấp, cũng không biết nếu thực sự đánh nhau, phải chăng có thể thắng được thần cấp. Lôi cửu thiền thần thương ti thổ kỳ có tông tích rồi sao? Theo thường khủng cốc cốc chủ tra hỏi, lôi cửu thiền tiến lên một bước. Lôi cửu thiền đang ở nơi này cũng không phải là phần thần bên người Tôn Ngộ Không, mà là bản thể hàng thật giá thật, là lôi thần có được bà kể cấp càng thường không kỳ. Lôi cửu thiền này cùng với cái phần thần theo Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Trảng qua nếu như nhìn kỹ lên có thể phát hiện Lôi Cửu Thiên bán thể. Tựa hồ so với các phần Thần kia thì trẻ tuổi hơn một chút. Hồi cốc chủ đã có tùng tích, cái của thần tương ti thổ kỳ trước đó không biết vì sao lưu lạc cái vũ trụ cấp thấp. Ở nơi đó được một cái tên gọi là Tôn Ngộ Không lấy được. Về sau người kia tấn thẳng đến thương không thế giới đi tiếp cứu thiên điện của ta. Có điều khi đó ta còn chưa có trở về, cho nên cũng không được gặp. Cốc chủ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Cửu Thiên nói: Tô Ngộ Không kia hiện tại đang ở nơi nào? Lôi cửu thiên thản nhiên đáp, đã không còn ở thường trì thế giới nữa. Còn mắt của cốc chủ vốn là hơi mèo lập tức trừng lớn. Một cỗ khí thế lạnh thấu xương cường hãn hơn nữa từ trên thần cốc chủ bộc phát ra. Chỉ đến thần cấp thì không có việc gì, vẫn như cũ là đứng vững như Thái Sơn. Thế nhưng là đám cửu kỳ cảnh quy một trần trên đất liền đã thê thảm. Nguyên một đám thân hình lắc lư, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn kinh mạch trong thể nội vô cùng hỗn loạn. May mắn cốc chủ lập tức liền thu hồi khí thế của mình, bằng không thì những tên cửu kỳ cảnh này sẽ còn càng thêm chật vật. Tô Ngộ Không Tu Vi là gì? Lôi cửu thiền vẫn là thần tình lạnh nhạt nói. Theo thuộc hạ của ta báo lại, lúc rời khỏi cửu thiền điện chưa đến nhất kỳ cảnh, cốc chủ rõ ràng là đang đè nén lửa giận mắng. Một tên chưa đến nhất kỳ cảnh làm như thế nào tiến vào khung chi thế giới? Lôi cửu thiền ngẩn đầu ánh mắt nhìn thẳng vào cốc chủ, không biết. Cốc chủ thẳng tắp nhìn chăm chăm vào lối cửu thiên. hồi lâu khí thế của cốc chủ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Thôi, lần này tiến cùng khung chỉ thế giới lại thêm một cái nhiệm vụ nữa, chính là tìm tới tên tôn ngộ không kia. Bất luận sinh tử nhất định phải đem cán của thần thương ti thổ kỳ tìm trở về. Được rồi, bắt đầu thương thảo vấn đề phân tích về phần phối ích lợi cùng các vật tư cần cho cuộc chiến này. Sau đó mấy canh giờ đám người một mực thương thảo, cuối cùng vào lúc trạng vạn tối rốt cuộc thương thảo đã hoàn tất bất luận là chiến loại phẩm được phân phối hay là vật tư hậu cần tất cả mọi người cũng đều là tương đối hài lòng lôi thần lôi cửu thiền tử kim thần linh ủy diệt mộc thần lâm hữu sinh hỏa thần phần hỏa tàn thủy thần cửu ca thổ thần vong sơn hà phong thần âm phá quang minh thần vũ hóa tiền hắc ám thần hồn trùng lần này chân chính nên dựa vào các người từ khủng cốc tạc cam kết tất cả mọi chuyện đề ra đều sẽ thực hiện hy vọng các người có thể anh dũng giết địch đem không chỉ thế giới cái thế giới dị hóa này triệt để mà xóa đi Được rồi bây giờ còn có vấn đề nhỏ nữa Âm phá cái tên mặc quần áo màu xanh kia là thù hạ của ngươi sao Cốc chủ nói xong đưa tay chỉ về một người đang quỳ sau lưng âm phá Âm phá nhìn lại đúng là thuộc hạ của mình tên là âm linh Cốc chủ âm linh là thuộc hạ của ta Cốc chủ gật gật đầu khoát tay nói tiến lên đây Áp Linh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, sững sờ đứng dậy tiến lên, rồi quỳ gối ở vị trí cao hơn cái nửa thần so với chín vị thần cấp đang đứng. "Còn không hiện thân ư, chừng ấy mánh khóe của ngươi còn muốn lừa bịp lão phu sao?" Nghe được thanh âm này lạc trần trong lòng run lên, nếu như chỗ này bị phát hiện vậy mình nhất định phải chết. Đừng nói là tên tộc chủ không rõ thực lực kia, cũng không cần tính đến chín tên thần cấp, chỉ vẻn vẹn những tên cường giả cực kỳ cảnh kia cũng đủ giết chết mình vài chục lần. Cho nên Lạc Trần cũng không phản ứng chút nào, hắn cũng chỉ có thể im lặng. Đúng là ngu xuẩn, âm phá thổ hạ của người đáng chết. Vừa dứt lời cốc chủ đối với âm linh một chỉ, sắc mặt của âm linh liền cứng đờ. Sau đó từ trong thể nội của âm linh liền sinh trưởng ra mười mấy cái chạc cây. Cũng không có bất kỳ giọt máu tươi nào, thời gian mấy hơi thở âm linh liền biến thành một gốc đại thụ tươi tốt. Khi âm linh biến thành đại thụ đồng thời một có sinh mệnh lực nồng đậm liền tràn vào thể nội Lạc Trần, Lạc Trần cũng không còn cách nào duy trì trạng thái hóa bụi trực tiếp biến thành bản thể và xuất hiện ở ngay trước mắt của tất cả mọi người.